Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Miệng châm chọc Hừm. Nếu không muốn tổn thương cô ấy thì ngay từ đầu cậu đã không nên hợp tác với tôi rồi Nhát gàn như anh ta thì làm sao có thể làm lên việc lớn chẳng trách người khác lại ghét anh ta như vậy Anh ta cũng biết bà ta nói rất là có lý Lúc cậu quyết định nói ra chuyện đám cưới cùng chùng cô ấy làm một kẻ ngốc thì cậu đã làm tổn thương cô ấy rồi Hiện tại còn dám đứng đây mà cao giọng nói cái gì là không cho phép tôi tổn thương cô ấy chứ Cậu đừng có tỏ vẻ thanh cao nữa Chân trái gác trên phân phải Bà ta nhìn anh ta Cười lạnh Ở trong mắt hoàn toàn là sự chăm chọc Bị công kích lấy thương tích đầy mình Anh ta hoàn toàn vô lực chống đỡ Anh ta ngồi sụp xuống đất Hai tay ôm đầu Cuối cùng anh ta mới chậm rãi nói ra một chuyện Hai năm trước Cô ấy bị giáo sư dùng lý do Sau chấp lận phan tốt nghiệp Để hủy tư cách thi Đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa lấy được bằng kinh tế học Của đại học Harvard Mọi chuyện Kiều Nhung Ngọc lúc còn ở Mỹ, anh ta gần như đều biết hết. Mà chuyện này anh ta đương nhiên cũng biết, còn bao gồm một vài tin tức bí mật nữa. Chuyện này được coi như là nét netbook hỏng lớn nhất, cũng là duy nhất trong 10 năm Kiều Nhung Ngọc sống ở Mỹ. Nếu muốn lây truyền cô, cũng chỉ có thể mỗi chuyện này mà thôi. Có chứng cứ gì hay không? Nói ruông thì sẽ không có ai tin tưởng. Lên mạng tra thêm là có thể biết ngay. Năm đó chuyện này cực kỳ ồn ảo ở Harvard. Cuối cùng vẫn là bị trường học dùng quan hệ đặc biệt áp chế xuống. Hiện tại, anh ta đã không còn biết mình muốn gì nữa. Trả thù phong vũ phỏng bởi vì đã cướp đi người con gái anh ta yêu sau. Thế nhưng anh ta lại làm ra chuyện tổn thương người mình yêu. Anh ta cũng không biết phải làm gì bây giờ nữa. ngẩng đầu nhìn đào du linh, có lẽ anh ta không nên hợp tác cùng với bà ta. Cậu đi trang ngay cho tôi. Bà ta sẽ cùng dùng máy tính này nở. Nếu bà ta mà biết thì chẳng phải đã làm ở trong quán ba rồi hai mươi mấy năm trước người biết dùng máy tính đều được xem như là nhân tài công nghệ ngồi ở dưới đất ngẩng đầu nhìn bà ta mai không hề nhúc nhích từ trên ghế đứng dậy bà ta bước đến bên cạnh mai rồi cúi đầu nhìn anh ta tôi muốn nhìn thấy tất cả tài liệu trước sáng ngày mai bây giờ cả hai người bọn họ đều ngồi chung trên một chiếc thuyền nếu không ai có thể tách rời ai cả vẫn ngồi yên không nhúc nhích anh ta không chớp mắt nhìn bà ta Khiến cho người ta chẳng thể biết được suy nghĩ của anh ta Nhẹ đá cẳng chân anh ta một cái Kinh bì anh ta một lúc Rồi bà ta liền trở về phòng Đúng là kẻ vô dụng Mai nhìn bà ta rời đi Vẫn không hề có phản ứng gì Anh ta biết Bây giờ anh ta giống như một vận động viên nhảy cầu Đã đi đến mép cầu rồi Không thể không nhảy xuống Cho dù có chết thì anh ta vẫn phải nhảy Anh ta không ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy Hoàn toàn không nằm trong tầm quyền sát của anh ta nữa Đúng như nhà họ Phong suy đoán Hai người bọn họ hợp tác Cũng đều là do Mai phụ trách thuê phòng Hai người cùng ở chung Mà đó cũng là lý do Vì sao Mạnh Triết đã phái nhiều người đi điều tra Cũng như sử dụng hết cách Mà vẫn chẳng tìm thấy Đào Dô Linh đâu cả Bà bữa ăn của bà ta Đều là do Mai xử lý Bà ta hoàn toàn không có ra ngoài Ngọc Nhìa cậu nói Mai Tuy rằng Narea không thích may Nhưng nhìn thấy anh ta như thế Cô cũng có một chút lo lắng Cối đầu ở trên đồi phong vũ vòng Kiểu Nhung Ngọc nhắm hai mắt lại Cầu được câu trăng trò chuyện cùng với Naria Chỉ cần anh ta đừng làm ra chuyện gì phạm pháp là được Chỉ cần anh ta không phạm pháp Thì bọn họ sẽ tha thứ cho anh ta Nhưng nếu anh ta không biết hối hận Thì cô cũng không thể giúp được gì Đúng thật là không hiểu Vì sao anh ta lại nghĩ quẩn như vậy Giống như cô Đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều Bây giờ cô chẳng những là công kết oán Cùng Ngọc Nghi mà quan hệ còn tốt hơn trước. thật ra không làm được người yêu thì làm bạn bè cũng tốt. liếc nhìn phong vũ vọng đang ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa, tùy ý để Kiều Nhung Ngọc cối ở trên đồi mình. cô cảm thấy người đàn ông ngốc này cũng là không tệ ngốc đến mức đáng yêu, chỉ là có điều hơi bám người mà thôi. mở to hai mắt, cô ý tứ liếc nhìn bạn một cái rồi bật cười trêu chọc. cậu nghĩ rằng ai cũng mắt giống cậu sao? nhớ lại ngày đó, Kiều Nhung Ngọc còn thường rằng. Naria sẽ rất khó chấp nhận chuyện cô yêu người khác Nhưng thật không ngờ cô ấy lại hiểu được Còn ngược lại Mai kia lại nghĩ không thông. Suỗi lưng tự người vào trên ghế sofa Naria không để ý tới lời trêu chọc của cô Dù sao chuyện cô là người đồng tính Ngọc Nhi cũng biết Hơn nữa đối tượng của cô còn là Ngọc Nhi nữa Mình đã sớm biết cậu không thể chấp nhận mình Mình nghĩ cho đến tận bây giờ Mai vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này Đối với phụ nữ Anh ta vẫn luôn rất là tự tin cho nên chuyện anh ta bị đánh bại anh ta chắc chắn sẽ rất khó chấp nhận nổi chì chì vào phong vũ phòng cô nói nói thật nếu một người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện